các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rất lâu rất lâu rất lâu sau đó cô dường như không còn sức lực không thể động đậy được nữa dãy nhà ngang này dù đã đóng kín nhưng hiệu quả cách âm hết sức kém vẫn nghe được lắng thoáng tiếng của tivi từ đằng xa phát ra chương trình tin tức ca nhạc vẫn còn nghe thấy tiếng đôi vợ chồng nhỏ ở cách vách cãi nhau tiếng bắt đũa rơi vỡ tiếng trẻ con giờ xen oà o à khóc không ngừng theo gió tuổi Còn người thấy cả mười sao nấu đồ ăn Không biết của nhà nào bay vào Thỉnh thoảng lại thấy Tiếng chân trầm trầm của một bầy trẻ nhỏ Chạy từ đầu hành lang này đến đầu hành lang kia Tướng cười nói riêu rít vô tư lự không ngừng từng từ cúi đầu xuống Mái tóc đen được túm lại Bằng một chiếc dây tuôn từ trên bờ vai Trở xuống là xòa buông ở trước ngực Đột nhiên cô cảm thấy có một chút khó chịu Sự có chịu này Làm trong người cô dường như là hết sức bất chức cực kỳ là không thoải mái. Cô không muốn, nhưng lúc này không hiểu sao nước mắt cứ thế lại rơi xuống. Cô lấy tay lau đi, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn nữa. Cuối cùng cô dứt khoát không thèm quan tâm đến cái gì khác, cứ ngồi ở trên ghế khóc một mình thật lâu. Sau khi khóc xong, cô vẫn phải tiếp tục cố gắng với cuộc sống hiện tại. Tiếng vung còn đang ở nằm bệnh viện, cô còn phải chuẩn bị cơm nước đầy đủ rồi mang đến bệnh viện chăm sóc cho tiếng ăn uống. Rồi sau đó sửa ráy sạch sẽ Mới trở về nhà Con người mà mời ngón tay chưa từng bao giờ phải dính nước Có tên gọi là Văn Tương Tư Cô Luôn luôn nũng nhiều Chỉ cần đi dạo một buổi đến trung tâm thương mại Ở phía tây Đã có thể cà thè tiêu hết mấy vạn đồng Cuối cùng cuộc đời đã bị vỡ phụ Đã chết thật rồi. Lấy gạo nấu cơm Nhặt một mớ rau để xào Lại còn hầm trứng khả cách thủy thơm phức Nấu nồi canh cá thanh đạm Rồi sau đó cho vào hộp giữ ấm Sắp xếp đầy đủ mọi thứ xong xuôi Lúc này cô mới quá cười đi vào bệnh viện Hàng lang rất chật Cô nghiêng người nhường đường cho người đi hàng xóm Dì này Là một người rất hòa thuận niềm nở chào hỏi Từ từ à Cho đến bệnh viện đưa cơm cho dì cháu sao Dạ vâng ạ Dì Trương à Dì mới tan làm sao Tương tư từ ngại ngùng nhẹ nhàng gật đầu hỏi Dì Trương liền cười nheo con mắt lại Ôi chào Thật là đứa bé ngoan Có cầu bệnh lâu trên giường, còn không muốn chăm, chào đối xử với thím của mình thật sự là rất tốt nha. Từng từ khẽ cười cười cũng tiếp lời, bây giờ cháu đi bệnh viện đây, dì Trương à, hẹn gặp lại. Nhưng dì Trương vẫn đứng ở nơi đó, bất động như cũ, do trẻ hoàng hôn đã sần chuyển sang say sầm tối. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của bà, có một chút không được rõ ràng lắm, giọng nói vang lên có một chút xa lạ, vọng vải trong tay nghe có một chút buồn bã. Từ từ à, cháu mang thai cũng đến 4 tháng rồi Vậy mà ba ba của đứa trẻ ấy Vẫn cho thấy đến đây một lần nào vậy chứ Nghe đến đây thì gương mặt của tương tư Từng chút từng chút Một trở nên tái nhật không còn chút máu Ngón tay của cô nắm chặt vào cấp áo Căng thẳng đến bắt đầu Trắng bạch ra Những lời này Từng câu từng chữ nghe thật là trái tai Những câu nói khiến người khác nghe Mà cảm thấy bút như là kim châm Cô không biết nên nói như thế nào Không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào Mới có thể làm cho mình thoạt nhìn Như là tự nhiên một chút Lời nói dối nghe thấy cũng chân thật một chút Tên sinh đi công tác ở bên nước ngoài Chắc nửa năm mới trở về ạ Cô khẽ khẳng trả lời một câu Rồi sau đó cười với vẻ thật có lỗi Dì cho à Thời gian không còn sớm cháu phải đi đây Lúc này dì Trương mới nghiêng người qua Nhìn cô thoáng một chút vụn về lộc cộc Bước xuống bậc cầu thang Giành tiếng giống như ngọn đèn trợt sáng, trợt tắt Cô gái này luôn im hơi lặng tiếng Yên lặng đến mức có cảm giác cô không tồn tại nữa Cô sống ở đây cùng với mọi người Mà giống như sống ở hai thế giới khác nhau Mấy người như các bà phụ nữ ở đây Thời gian rảnh trỗi nhàm chán Suốt cuộc lại cùng nhau bàn luận về cô Có người nói cô là một tiên kim tiểu thư đang chán đời Người khác lại nói cô là người ta bao nuôi Vùng trộm mang thai nên trốn ở lại chỗ này Kiểu gì đoán gì cũng có Nhưng cô lại vừa không gây chuyện Lại vừa ăn phần Nên dù các bà muốn nghe ngóng xem như thế nào Thì cũng không nghe được cái gì hết cả Tên sinh là một người có hoàn cảnh ưu việt như vậy Còn được đi công tác ở nước ngoài Phụ nhân trong nước bây giờ lại sống Trong một căn nhà rột nát như vậy Thật đúng là Tiếng gì trương vang vọng Từng từ tư chậm rãi Âm thầm bước đi trong không gian mờ ảo Tiếng đái đó vang vọng đến đích quảng Cô không biết là gì đang nói với cô hay là đang nói với một người hàng xóm khác, từng từ vẫn giả vờ như không nghe thấy gì mà yên lặng đi xuống lầu. Long đi ra khỏi tiểu cô, cô gặp một vài người hàng xóm khác không quen thuộc lắm. Cô vẫn nhớ trước. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net